Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phun chương 101, đại trận chuyển long thiên sinh, thấy Diệp Thành vươn người muốn đứng dậy, Bạch Tiểu Huyên vẫn cười ha hả như người đàn bà trung hoa đầu đường xó chợ, Diệp Thành, anh gạt được người khác chứ sao lừa được tôi, hai chúng ta lớn lên bên nhau, tôi còn không biết anh là loại người gì sao, học tập mà anh còn dở tệ. Chẳng phải chỉ đậu vớt khi sao chép bài của tôi sao. Tính cách anh an phận hướng nội nhưng thực tế là vô cùng ngạo mạn. Coi trời bằng vung, khó có được chỗ đứng trong xã hội này. Anh xuất thân từ diệp ra trang nghèo khó, học phí đại học còn không có. Phải đi vay cơ mà, anh học tập không giỏi. Tính cách chẳng ra gì, ra thế thì nghèo khó. Chẳng có yếu tố nào để thành công thì sao trở thành người đứng đầu được chứ. Câu cuối của Bạch Tiểu Huyên gần như là hét to. Dường như muốn nói ra hết toàn bộ ấm ức và không cam lòng của mình, nhìn người phụ nữ đứng bên bờ vực sắp sụp đổ kia, Diệp Thành lạnh nhạt cười, được, cô muốn biết tại sao phải không, để tôi nói cho cô biết, nói xong, anh đột ngột đứng lên, lúc này, uy nghiêm của tiên đế tràn ra không hề bị hạn chế, khiến cho mấy người châu hồ hoàng sợ quỳ dạp xuống đất, không dám nhìn thẳng, Diệp Thành nhìn bạch tiểu huyên, trầm giọng nói. Bởi vì một lời nói của tôi có thể quyết định chuyện sống chết, anh vừa nói xong, Bạch Tiểu Huyên tức khắc nhớ tới kết cục của nhà họ trương ở Hải Thành. Cô ta sợ tới mức run dày ngã ngồi trên đất, không dám lộ ra dáng vẻ đanh đá nữa, Diệp Thành cũng không hề liếc nhìn cô ta, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, một câu của tôi có thể trường sinh. Đúng lúc này, Diệp Niệm bước ra từ trong phòng, ba người nhà họ Bạch thấy dáng vẻ của ông ấy thì kinh ngạc tới mức trong mắt muốn lòi ra diệp niệm trước mặt họ trước kia có mái tóc muối tiêu đã bạc một nửa mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhưng hiện giờ tóc ông ấy đã trở nên đen bóng trên mặt cũng láng mịn một chút vết chân chim cũng không có cả người lại có khí chất trưởng thành vô cùng cuốn hút trông giống như một nhân sĩ tinh anh mới hơn ba mươi nhìn thấy bố trong mắt diệp thành chảy qua tia ấm áp anh cong môi rồi trầm giọng quát một ý niệm của tôi là có thể xoay trời chuyển đất nói tới đây anh vung mạnh tay ngoài cửa sổ vang lên âm thanh rồn rập của thủy triều bạch tiểu huyên ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức trợn mắt há mồm sông thương lan nước sông thương lan nuốt hết đỉnh núi vân đình rồi bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang vọng dưới ánh mắt của nhà họ bạch một con rồng khổng lồ màu xanh lá bay lên trời lượn vòng quanh biệt thự nó nhìn diệp thành bằng ánh mắt thân thiết toàn thân bỗng thu nhỏ còn ba tấp bay vào qua cửa sổ Tới trước mặt Diệp Thành rồi vẫy đuôi như thú cưng đang làm nũng, Diệp Thành nhẹ nhàng vuốt ve hồn phách Giao Long, anh cười nói, lúc này không phải thời gian để làm nũng, làm việc đi, Giao Long nghe vậy thì lại bay lên trời, phóng to thành chiều dài, 3, 40 mét, bao phủ chung quanh biệt thự, mà lúc này, sóng gió bên ngoài đã đập xuống, Diệp Thành hư lạnh, tay lại vung lên, miệng quát khẽ, Nguyệt Dũng Giang lưu, trong tích tắc, mây mù quanh biệt thự tan hết. Ba người nhà họ bạch ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một vầm trăng sáng giữa không trung, sáng trong yên ắng lặng lẽ chiếu rọi. tia sáng dần ngưng tụ thành một thanh kiếm, bổ về phía thủy triều, thanh kiếm ánh trăng sắc bén lướt qua như bàn cổ cầm búa lớn mở trời mở đất, trực tiếp chém cơn sóng cao ngút trời này thành hai, một tay chia sông thành hai, ba người nhà họ bạch sợ tới mức sướng sở, họ vốn cho rằng mình phải chết nhưng không ngờ cơn sóng che cả bầu trời lại bị diệp thành vung tay cắt đôi. Dung mãnh tràn vào kênh đào trong biệt thự, theo lý thuyết, dù kênh đào rộng cỡ nào cũng không thể chứa nổi toàn bộ nước sông Thương Lán nhưng sau khi tràn vào kênh đào, sóng gió lại yên ắng như chưa hề xuất hiện, đó vốn không phải thủy triều mà là linh khí, linh khí của cả sông Thương Lan trong tích tắc, sương mù trên núi Vân Đình tan hết, thay vào đó là mây trắng lượn lờ, cái này, Bạch Tiểu Huyên đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lời cô ta cứ ngỡ diệp tiên sư chỉ là cách gọi của mấy ông lớn giang thành nhưng không ngờ diệp thành thật sự có bản lĩnh thần tiên ngón tay diệp thành khẽ vuốt hồn phách giao long trong mắt có tia sáng lấp lánh giống như vũ trụ mênh mông anh nhẹ nhàng vươn tay như muốn giữ cả trang sao trong lòng bàn tay qua một hồi mới nói đại trận chuyển long thiên sinh thành châu hổ và tiểu điệp kích động dập đầu miệng đồng loạt hô chúc mừng diệp tiên sư chúc mừng diệp tiên sư bạch tiểu huyên ngã ra đất Cô ta khó có thể hình dung tâm trạng của mình lúc này khi nhìn thấy những điều vừa rồi. Trong đầu bỗng nhớ tới lần đầu mình cảnh cáo Diệp Thành rời xa Hạ Vũ Đình. Anh đã đáp, Bạch Tiểu Huyên à Bạch Tiểu Huyên, cô coi trọng bản thân quá rồi. Cô nghĩ mình là ai? Nếu không có quan hệ giữa bố tôi và bố cô thì cô cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Còn muốn dạy bảo tôi sao? Cô không có tư cách đó. Từng câu từng chữ ngày ấy Diệp Thành nói hiện rõ trước mặt Bạch Tiểu Huyên. Cô ta bỗng có một suy nghĩ, hóa ra mình và anh ta là người của hai thế giới. Sau đó trước mắt tối đen, cô ta ngất xỉu trong sự hối hận và buồn tủi. Ngay đó, tuy trên vân đỉnh có gió dục mây vần nhưng không bị nhiều người chú ý. Ba người nhà họ bạch hoảng hốt rời đi như một giọt nước rơi vào biển rộng, không gây nên động tĩnh gì cả. Tiệp thành cũng không để ý tới bạch tiểu huyên, anh vỗ về hồn phách giao long, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng kết cấu của đại trận. Đại trận chuyển long thiên sinh được phân chia thành cấp linh trận, chữ linh trận, pháp trận phòng ngự và mắt trận, trong đó, cấp linh trận được bày ở giữa sườn núi, nhiệm vụ chủ yếu là hút linh khí từ nước sông Thương Lan, chữ linh trận là kênh đào bao quanh biệt thự, dùng để chứa đựng, duy trì sự sung túc của linh khí đạo trường, pháp trận phòng ngự không phải do Diệp Thành bày, chỉ thả chút sương mù, dù sao biệt thự này cũng còn rất nhiều người, ra ra vào vào cũng không tiện, còn về phần mắt trận. Cái này do hồn phách giao long đảm nhận, ban đầu, khi bị Diệp Thành thu phục rồi nhốt lại, nó không hề thích, nhưng sau khi địa trận bày xong, nó cảm ứng được ích lợi từ đại trận chuyển long thiên sinh này mang tới thì bắt đầu vẫy đuôi với Diệp Thành, biểu hiện ra dáng vẻ thuần phục, Diệp Thành nhẹ nhàng nâng tay, hồn phách giao long phóng lên trời, vui sướng ngao du trong không trung cuối cùng bay vào chính giữa biển mây, biến thành một phần đại trận, được linh khí rồi rào bảo vệ. Tốc độ tu hành của nó càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với khi có cơ thể thật. Theo thực lực Diệp Thành ngày một mạnh lên, nó cũng phát triển theo, thậm chí có một ngày, nó sẽ thành rồng thật sự rồi bay lên trời. Linh hồn giao long về trận, Diệp Thành vung tay, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt nước. Giọt nước này như có mạng sống, nó phập phồng trong lòng bàn tay Diệp Thành, trông rất có sức sống. Đây là giọt nước mà Diệp Thành đã tốn nhiều công sức. Dựa vào sức mạnh của đại trận chuyển long thiên sinh để ngưng tụ toàn bộ linh khí của sông Thương Lan Thành, đừng xem thường giọt nước này, bên trong nó ẩn chứa nguồn linh khí dồi dào, đúng là không thể tưởng tượng nổi, dù Diệp Thành dùng cơ thể tiên đế, anh cũng chỉ có thể từ từ hấp thu rồi ngưng động, không dám nuốt hết, nhưng chỉ cần anh hấp thu hết, ngưng tụ nguyên anh là việc không khó, hơn nữa, thứ này còn là sản phẩm có thể dùng dần dần theo cấp chiến lược, nếu gặp kẻ địch mạnh. Anh có thể biến linh khí khổng lồ thành đạn nguyên khí để dùng, càng có thể tạo ra vô số tiên pháp mạnh mẽ, tạo ra uy lực hủy diệt trời đất, chương 102, quả nho bằng tiên đan, vuốt giọt nước trong tay, diệp thành tỏ ra hài lòng, cho tới lúc này, anh mới dám nói mình là có cơ thể cảnh giới tu thể, không cần sợ hãi cảnh giới kim đan, dựa theo lời nói của Tôn Hoài Hương lúc trước, cảnh giới kim đan ở địa cầu này hoàn toàn tương đương cường giả thần cảnh. Trên địa cầu, thánh vực không có bao nhiêu, thân cảnh càng là cấp bậc trong truyền thuyết. Đến cấp bậc đó, anh có thể đi khắp nơi, tìm kiếm bảo vật quý hiếm để tương lai đột phá kim đàn. Địa điểm đầu tiên Diệp Thành nghĩ tới là Úc Đảo, phả biết rằng nhà họ Hà còn nợ anh một viên ngọc minh châu. Một chuôi kiếm bằng gỗ mùn cũng là bảo vật hiếm có, điều này không khỏi khiến anh động lòng. Nhưng trước khi đi, anh còn vài chuyện cần sắp xếp, sáng hôm sau. Mấy ông lớn có tiếng của Giang Thành đề có mặt dưới chân núi Vân Đình, nhờ Tiểu Điệp và Châu Hồ dẫn đường, họ vào trong biệt thự của Diệp Thành, trời ơi, đây là tiên cảnh sao, đi qua sương mù dày đặc, tiến vào cửa biệt thự có mây trắng vờn quanh, mấy ông lớn đều há hốc mồm nhìn ngắm, đặc biệt là hồng ngũ ra, biệt thự này do chính lão ta sửa chữa, giờ biến thành như vậy thì sao lão ta không sợ hãi, nhưng đúng vào lúc này, cửa biệt thự tự động mở ra. Một giọng nói vang lên trong đầu mấy ông lớn, vào đi, đây, giọng nói này là của, thiệp tiên sư sao, mọi người lộ ra vẻ mặt khó tin, truyền âm ngàn dặm đây là việc mà võ thánh cũng không làm được, chẳng lẽ diệp thành này là thần tiên, trong lòng Thẩm thiên minh đã có linh cảm, diệp tiên sư bày ra thần thông vào lúc này không chừng là muốn đoạt quyền, chân chính trở thành thủ lĩnh giang thành, nhưng nghĩ thì nghĩ, ông ấy vẫn là người đầu tiên bước vào trong biệt thự. Đối với chuyện Diệp Thành lãnh đạo, Thẩm Thiên Minh rất tàn thành. Trong quá khứ, nhà họ Thẩm được cho là đứng đầu Giang Thành nhưng có mấy nhà chịu phục trong lòng. Người khác không nói, Thẩm Thiên Minh biết ông bạn già đặng nghị của mình luôn muốn thay thế vị trí của người bạn thân thiết là mình đây. Hôm nay, Diệp Thiên Sư kêu gọi, cả Giang Thành này có ai dám không đến lại chầu, người ta cũng không thích mấy quyền thế phàm tục này, đến lúc đó người có thể quản lý tất cả thay diệp tiên sư không phải là nhà họ thẩm à mấy nhân vật máu mặt vào trong biệt thự thì lập tức cảm thấy cả người mát bẻ thoải mái như là đang đi trong sa mạc có mặt trời chói chang mà gặp được ốc đảo gió mát rười rượi thậm chí hồng ngũ ra và mặt sẹo lăn lộn trong giới nhiều năm cũng cảm thấy vết thương cũ trong cơ thể truyền tới cảm giác thoải mái thế này là đang tự lành lại sao ôi nếu có thể sống trong biệt thự này chắc sống tới chín mươi chín cũng không phải chuyện khó mấy ông lớn không nhịn được mà lộ vẻ mặt tham lam nhưng sau khi vào trong phòng khách lầu hai họ vội thu lại vẻ mặt tham lam kia cúi đầu cung kính có thể áp chế mấy ông lớn này tất nhiên là diệp thành đang chắp tay đứng cạnh cửa sổ lúc này mặt trời mới mọc từng tia sáng của thái dương chiếu lên người anh như thể thần tiên hạ phàm mấy đại ca luôn hùng hổ thường ngày lại đứng thành một hàng như học sinh tiểu học lúc này đồng loạt cúi đầu nói bái kiến diệp tiên sư Diệp Thành quay đầu lại, lạnh nhạt mở miệng, ngồi đi, Thuy anh nói vậy nhưng sofa trong phòng khách chỉ đủ cho 10 người ngồi, mọi người khiêm tốn nhường nhịn một phen rồi thẩm thiên minh, đặng nghị và mấy người có đức độ và danh vọng của thế hệ trước ngồi xuống, mấy người khác cung kính đứng kế bên, nhìn thấy mọi người đều vào chỗ, Diệp Thành mới nói tiếp, hôm nay, tôi gọi các vị tới đây là vì vài việc, đầu tiên là chuyện tôi đã đồng ý làm pháp khí cho các vị trước đây, giờ kênh đào đã mở. Tôi tất nhiên sẽ không nuốt lời, ngôn tình tổng tài, nói như vậy xong, anh vung tay, châu hổ và tiểu điệp mang một đống pháp khí bằng ngọc ra, bước tới chia cho từng ông lớn, những người này lấy được pháp khí, cẩn thận cảm nhận linh khí ẩn chứa bên trong, trong lòng kích động cực kỳ, dù không thần kỳ như biệt thự nhưng cũng không tệ, điều này đã làm họ rất hài lòng, họ hớn hở chơi pháp khí trong tay một hồi rồi đứng dậy, cung kính nói, cảm ơn Diệp Tiên Sư. Diệp Thành khoát tay, mở miệng, chúng ta chỉ là làm theo nhu cầu thôi, chỉ cần các vị tận tâm làm việc cho tôi, tất nhiên sẽ không thiếu lợi ích. Thẩm Thiên Minh vội nói, Võ công của Diệp Tiên Sư Thần Thông như vậy, có ai trong Giang Thành không bái phục chứ? Hôm nay có Tiên Sư Tọa Chấn, Giang Thành chúng ta đoàn kết một lòng, thống nhất ba tỉnh Hoa Đông chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhắc tới chuyện này, không khí bỗng trên nên hương hực, lẽ ra là bàn chuyện thống nhất ba tỉnh. Họ nói một hồi lại bắt đầu thảo luận nên phân chia lợi ích ba tỉnh thế nào, mọi người đều giữ tâm thái chuyện xấu anh làm, chuyện tốt thì đừng quên tôi, mấy người ồn ào một hồi, cãi nhau ỏm tỏi, quên mất Diệp Thành còn đang ở cạnh, họ còn vén tay áo, sáng vẻ như muốn đánh nhau luôn, láo sược, lúc này, Diệp Thành chưa mở miệng, tiểu điệp đã quát, trước mặt Diệp tiên Sư mà cãi nhau, lớn tiếng như thì còn thể thống gì nữa. Mấy ông lớn đang cãi nhau hang máu cũng tỉnh táo lại, họ nhớ tới cảnh dùng một quyền đánh sập võ đài, miệng im thiên thích, Diệp Thành cũng không trách mắng họ, anh chỉ thờ ơ nói, các vị nghĩ quá đơn giản, năm đó, Trình Bắc Hiên liên tục diễu võ dương oai trong mấy lần đại hội võ đạo mà sao ông ta không chiếm luôn hai tỉnh kia, mấy người ở Tô Nam, Tô Bắc cũng chỉ sợ năng lực của tôi thôi, không phải thật lòng khâm phục, cũng giống như các vị đối với Trình Bắc Hiên năm đó vậy một chàng lời nói khiến mấy ông lớn đều ngạc nhiên họ chỉ thấy thắng lợi trong đại hội võ đạo mà không nghĩ tới chuyện sau đó phải biết là năm đó không ai địch lại trình bác hiên không phải họ cũng đoàn kết dù cận kề cái chết cũng không chịu giao ra quyền lực và lợi ích à nhìn thấy họ nhìn lẫn nhau diệp thành cười khẽ muốn thu phục được người trong thời gian ngắn thì chỉ cần đe dọa uy hiếp và dụ dỗ đe dọa và uy hiếp đã làm được ở đại hội võ đạo còn dụ dỗ diệp thành vỗ nhẹ một cái Tiểu điệp mang mấy trái nho đã được chuẩn bị trước trong bếp ra, nở nụ cười tươi mời mọc mọi người, người được mời xoay mặt nhìn nhau, họ không biết diệp tiên sư có ý gì. Cuối cùng vẫn là tôn hoài hương theo đặng nghị tới đây vươn tay, dù sao lão ta cũng là dân võ đạo, không quá bị hạn chế, nếu diệp võ thánh đã mời ăn thì còn khách sáo gì nữa. Kết quả, khi quả nho vào miệng, tôn hoài hương chỉ cảm thấy cảm giác mát lạnh ở cổ họng khiến tinh thần cũng thoải mái. Mà khi tiêm mắt lạnh này vào trong dạ dày, nó biến thành dòng nước ấm chạy vào tứ chi Bách Hải. Lão ta rất thích, thậm chí nội thương do thất thương quyền gây ra cũng đang từ từ khép lại trong sự thoải mái này. Lão ta lộ vẻ mặt khó tin, bỗng đứng bật dậy, kinh hãi hỏi, đây, đây là nho hay tiên đan?" chương 103, dã tầm. Tất cả các ông lớn có mặt ở đây đều là cáo già, vừa thấy phản ứng của tôn hoài hương thì đều ùa lên tranh nho. Nhưng ở trước mặt Diệp Thành, họ cũng không dám xuồng xã, thế nên mỗi người chỉ lấy một quả, cho dù như thế thì cũng là người tay nhanh thì giành được, người tay chậm thì mất phần. Có khá nhiều người không giành được, người giành được thì ăn nho ngay, tức thì kinh ngạc mở to mắt. Thẩm Thiên Minh cười to, vết thương cũ trước đây được Diệp Thiên Sư chữa khỏi mấy ngày gần đây hơi phát tác, giờ lại hết hẳn rồi. Đặng Nghị cũng vui mừng nói, xương khớp tôi cứ gặp thời tiết ẩm ướt là đau nhức Giờ lại rất ấm áp, rất thoải mái, thẩm minh nhan thì vui mừng hồ lên, mấy cục mụn trên mặt tôi vừa ăn nho vào cũng hết rồi, mọi người bàn tán xôn xao, lời nói vui mừng không tả xiết. Lúc này Diệp Thành mới lạnh nhạt nói, nho của tôi đối với người bình thường chẳng khác gì Linh Đan có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Tối qua, Diệp Thành bảo với tiểu điệp để nho ở nơi linh khí dồi rào nhất trong biệt thự, loại hoa quả này được tưới đẫm linh khí ở nơi đó suốt một đêm bên trong trà đầy linh khí ăn một quả cũng bằng với việc ở biệt thự trong ba ngày thấy nét mặt không cam lòng của những người không ăn được anh mỉm cười lại dặn tiểu điệp mang thêm một đĩa ra còn đặc biệt dặn dò tôn hoài hương có vết thương vẫn chưa khỏi hẳn ăn nhiều thêm một chút tôn hoài hương kích động đứng dậy cúi đầu hành lễ một cái thật sâu cảm ơn diệp tiên sư thấy diệp thành nói vậy những người khác cũng vội vàng nhường qua nhường lại cho dù như vậy những quả nho này cũng được phân phát rất nhanh Mãi đến lúc này, thẩm thiên minh mới hồi thần lại khỏi nỗi nối tiếc, kinh ngạc hô lên, đám người các người chỉ biết ăn thôi, chẳng lẽ các người không biết trong những quả nho này chứa đựng cơ hội kinh doanh lớn cỡ nào sao? Những người khác đột nhiên bừng tỉnh, nếu cầm loại bảo bối có thể điều dưỡng cơ thể này ra ngoài bán thì e là bán 100.000 một quả cũng có người mua, đây là cơ hội kinh doanh lớn cỡ nào chứ, ít nhất cũng phải là vụ làm ăn cỡ bạc tỷ, nhưng Diệp Thành lại lạnh nhạt nói. Ông nghĩ nhiều rồi, nho này không phải là bảo bối quý hiếm gì cả, linh khí trong đó cũng chỉ có thể duy trì được 3 ngày là nhiều nhất rồi sau đó sẽ bay hết. Muốn lấy nó kinh doanh là điều không thể nào, mọi người đều thất vọng thở dài. Đây là vụ làm ăn bạc tỷ đấy, trơ mắt nhìn bạc tỷ trượt khỏi tay mình mà không thể giơ tay nắm lấy nó. Cảm giác này quả thật khiến người ta sụp đổ, nhưng Diệp Thành lại cười nhạt, nói, chỉ bạc tỷ mà thôi, cũng chẳng đáng là gì trong mắt tôi. Đối với tôi, cho dù có thể bán, tôi cũng sẽ không bán loại nho này mà sẽ phát huy tác dụng quan trọng hơn của nó. Anh vừa dứt lời, Thẩm Hàn Lâm là người đầu tiên phản ứng kịp, liền kinh ngạc hô lên. Lẽ nào đây chính là điều hấp dẫn mà Diệp Tiên Sư nói, Diệp Thành cười nói, đúng vậy, mọi người ở đây đều có quyền cao chức trọng hoặc gia sản bạc tỷ, nhưng có những thứ mà tiền không thể mua được, đó chính là tình yêu và sức khỏe. Mà thứ loại nho này có thể đem lại cho mọi người chính là sức khỏe, mọi người coi trọng loại nho này như vậy, chẳng lẽ những người của hai tỉnh kia không thích sao? Thẩm Hàn Lâm vui mừng nói, thì ra là như vậy, những người tình nguyện phục tùng và nghe lời Diệp Thiên Sư thì có thể có được loại nho này, chỉ cần họ ăn một lần là sẽ không thoát nổi sự hấp dẫn của loại nho này, nếu cứ như vậy thì chưa đầy nửa năm, e là quá nửa các ông lớn của hai tỉnh kia đều sẽ phục tùng. Sự nghiệp thống nhất khu hoa đông của Diệp Tiên Sư có thể thành công, nhưng mà, làm thế này không khỏi nóng vội quá, thẩm thiên minh lão luyện thành thục lại nhíu mày, nói, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đấy, với bản lĩnh của Diệp Tiên Sư thì nhanh là 3-5 năm, lâu thì 8-10 năm thì cũng sẽ có thể thống nhất ba tỉnh, dùng biện pháp mạnh như vậy tuy có thể đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ khiến những người không phục tùng chúng ta càng đoàn kết với nhau, e là, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói, tôi làm gì có thời gian 50 năm để lãng phí về chuyện này, chuyện này không cần nói nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi. Thẩm thiên minh run lẩy bẩy, không dám nói gì nữa. Tất cả các ông lớn ở đó đều không hiểu gì, chỉ có thẩm hàn lâm hiểu ý Diệp Thành. Thẩm hàn lâm không khỏi nhớ tới những lời Diệp Thành nói hôm đó, biết rằng Diệp Thành chẳng coi khu hoa đông ra gì. Mục tiêu của anh, người phàm không thể hiểu được. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Tiện tay vứt miếng ngọc cho thẩm Hàn Lâm, nói, chuyện trước đây tôi đồng ý với anh, anh sẽ phụ trách toàn quyền việc hợp nhất ba tỉnh. Tất cả ông lớn đều nhìn thẩm Hàn Lâm với ánh mắt ghen tị, thầm nghĩ tên câu ấm ăn chơi ngày thường nhàn rỗi chơi bời lêu lổng ngày hôm nay lại chó ngáp phải ruồi, được Diệp Tiên Sư coi trọng, rồi từ đó lên như diều gặp gió, Diệp Thành đã thấy hết biểu cảm của những người xung quanh, anh lạnh nhạt nói, từ hôm nay Châu Hổ và Tiểu Điệp cũng đi theo anh. Nếu có ai dám không nghe lệnh anh, nói rồi anh nhìn xung quanh khiến những ông lớn kia vội cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, cứ nói với tôi, tôi sẽ đích thân đi trò chuyện với kẻ đó. Nghe vậy trái tim của mọi người lạnh toát, họ vội vàng bày tỏ sẽ tận lực giúp đỡ cậu ba nhà họ thầm, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, Diệp Thành mới tiếp tục nói, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện dễ làm, yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, nếu anh không đạt được tiêu chuẩn của tôi anh không nói tiếp nhưng cũng đủ để thẩm hàn lâm lộ ra nét mặt sợ hãi anh vừa định nói thì thẩm hàn lâm hít sâu một hơi trầm giọng nói diệp tiên sư yên tâm tôi chắc chắn sẽ làm tốt nói kiên định như vậy khiến thẩm thiên minh kinh ngạc trợn trừng mắt nhưng ông lớn khác cũng thầm tán thưởng trong lòng quả nhiên người đã lâu không gặp có tiến bộ lớn như thế này khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác e là kể từ nay về sau không còn ai dám coi thường cậu ba nhà họ thẩm này nữa Diệp Thành vứt tay để mọi người tránh ra rồi đi ra biệt thự. Thẩm Thiên Minh không khỏi thở dài. Hàn Lâm, hôm nay cháu nông nổi quá. Tỉnh Tô Bắc thì không nói. Dương Lâm luôn là một người phụ nữ biết điều. Quan trọng là tuy Trình Phá Sơn đã chết nhưng tỉnh Tô Nam vẫn còn Trình Bắc Hiên chấn giữ. Muốn thu phục nơi đó khó thế nào chứ? Thẩm Hàn Lâm kiên định nói. Ông nội, cháu đã vô công rồi nghề hơn 20 năm. Cháu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ông yên tâm. Tuy Trình Bắc Hiên rất mạnh nhưng cũng chưa chắc sẽ để mắt cháu. Còn những người khác của nhà họ Trình bên cạnh cháu còn có hai đệ tử của Diệp Tiên sư bảo vệ mà không sao đâu. Châu Hồ hừ lạnh một tiếng nói một Trình Bắc Hiên nhỏ nhoi đâu có xứng được với Diệp Tiên sư. Thẩm Thiên Minh biết Diệp Thành phái hai người này đến không chỉ để giúp bảo vệ Thẩm Hà Lâm mà còn để giám sát, thế nên không dám mở mồm. Nhưng ngay lúc này điện thoại ông ấy đột nhiên reo lên. Thẩm Thiên Minh nghe một lúc. Sắc mặt thay đổi, quát lớn, hỏng rồi, chương 104, tung tích của mẹ, cậu nói, thư mời võ đạo, trong biệt thự, Diệp Thành kinh ngạc quay qua nhìn Thẩm Thiên Minh, Thẩm Thiên Minh cung kính nói, phải, mà thư mời võ đạo này cũng không bình thường, trong cả ba tỉnh Hoa Đông, chỉ có mình nhà họ trình dùng thôi, bình thường, chỉ gia tộc có đại sư võ đạo tọa chấn thì mới có tư cách nhận thư mời võ đạo này sau đó mọi người tự động phái người mạnh nhất gia tộc dẫn theo lớp trẻ tới để bàn luận võ đạo, giao lưu kinh nghiệm. ông ấy do dự một chút rồi tiếp tục nói, trừ mấy điều này thì tôi còn nghe nói, những võ sĩ còn có thể giao dịch nhiều thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng ở trong đó như bảo vật, bí tịch võ học, linh đan rượu được vân vân. hà, diệp thành lập tức có chút hứng thú, bí tịch võ thuật của phàm trần không là gì với anh. Linh đan rượu rực mà những người phàm trần kia theo đuổi càng không đáng nhắc tới, thứ duy nhất anh muốn chính là bảo vật quý hiếm có thể xuất hiện, thẩm thiên minh thấy Diệp Thành không hề để tâm thì suốt ruột mở miệng, Diệp tiên Sư, thư mời võ đạo này được gửi tới một cách kỳ quặc. theo tôi, việc nhà họ trình tổ chức hội giao lưu là giả, âm mưu triệu tập lực lượng để đối phó cậu mới là thật, Diệp Thành nhíu mày, thản nhiên nói, được, tôi sẽ đến thử một chuyến, cậu, đi đâu? Thẩm Thiên Minh có chút không phản ứng kịp, ngốc nghếch hỏi, Diệp Thành cười hẽ, anh đáp, đương nhiên là tới nhà họ trình tỉnh Tô Nam, họ đã tụ lại một chỗ cũng coi như là tiết kiệm thời gian cho tôi, có kẻ nào muốn ra tay với tôi thì cứ giải quyết luôn một lần là được. Thẩm Thiên Minh sửng sốt, ông ấy nói tin này cho Diệp Thành biết là để nhắc nhở anh phải cẩn thận chứ không phải bảo anh chui đầu vào lưới, nhưng Diệp Thành đã quyết định thì sao anh chịu để ý tới việc người khác nói gì chứ. Mặc cho thẩm thiên minh đau khổ cầu xin, anh vẫn làm theo ý mình, hành trình tới Úc đảo thay đổi đích đến thành tỉnh Tô Nam, trong lòng thẩm thiên minh hối hận, biết trước vậy thì ông ấy đã không báo tin này cho Diệp Thiên Sư biết rồi nhưng dù bất mãn trong lòng thế nào, ông ấy cũng chỉ có thể cung kính nói, Vậy tôi đi đặt vé máy bay cho Diệp Thiên Sư, Diệp Thành vung tay lên, trầm giọng nói, không cần, ông có thể nghe ngóng tin tức về thư mời võ đạo từ tai mắt ẩn núp tại nhà họ trình. Chẳng lẽ đối phương không thể biết tin ông đặt vé à? Một chàng lời nói khiến Thẩm Thiên Minh hoàn toàn bái phục. Ông ấy hỏi dò, Diệp Thiên Sư, cậu định đi bằng gì? Diệp Thành vẫn bình tĩnh đáp, tôi tự lái xe, giả vờ làm du khách tự đi phượt là được. dù thế lực nhà họ trình lớn cỡ nào thì họ cũng không thể kiểm tra hết toàn bộ du khách vào tỉnh, đúng không? Thẩm Thiên Minh vội đáp, Diệp Thiên Sư sáng suốt, xin cậu yên tâm, chuyện này sẽ không bị lọt ra ngoài. Chứ tôi và Hàn Lâm, sẽ không có ai biết cậu đã rời khỏi Hải Thành, Diệp Thành hài lòng gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu, anh mới đuổi hai ông cháu về, chuẩn bị thu xếp đồ đạc để xuất phát, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu là anh đã thấy bố cầm theo hành lý bước từ trong phòng ra, dáng vẻ như định rời khỏi đây, anh vội tiến lên hỏi, bố, bố muốn đi đâu thế, Diệp Niệm cười nói, nhà ở quê không thể không ai coi, bố muốn về đó diệp thành nhíu mày hỏi bố bố còn muốn gì nữa bố ở trong biệt thự này để con báo hiếu không phải là được rồi sao diệp niệm hiếm khi nghiêm túc ông ấy trầm giọng điệp, thành nhi làm người thì không thể quên gốc gác đất đai của diệp gia trang là cơ nghiệp đời đời của nhà ta không thể vứt bỏ nói tới đây trên gương mặt nghiêm túc của diệp niệm lại xuất hiện nụ cười ông ấy nhỏ giọng thi thầm huống chi bố ở đây Chẳng phải con và mấy cô gái đều không thể thân thiết à, con phải nắm chắc cơ hội, tết nhất nhớ dẫn người về, Diệp Thành không nhịn được mà bật cười, thật không ngờ người bố luôn nghiêm túc trong trí nhớ của anh lại có một mặt như vậy, nếu đã nói tới mức này, anh cũng không thể cưỡng ép giữ bố lại, nhưng khi Diệp Niệm định ra cửa, Diệp Thành đột ngột lên tiếng, bố, giờ con đã đứng đầu một tỉnh, quyền lực và tiền tài của Giang Thành đều nằm trong tay con. Bố vẫn không thể nói cho con biết tin tức của mẹ sao. Toàn thân Diệp Niệm run lên. hành Lý trong tay cũng rơi bột xuống đất. Ông ấy xoay đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt con trai. Dùng giọng điệu lo lắng nói. Con nói gì đó. Sau khi mẹ con sinh con thì đã mất vì khó sinh rồi mà. Lần đầu tiên Diệp Thành nhìn thấy bố mình giận tái mặt như thế này. Anh nhìn thẳng ông ấy. Bố. Đã đến lúc này mà bố vẫn muốn gạt con sao. Sắc mặt Diệp Niệm âm u. Ông ấy nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày mới đáp, không thể, Diệp Thành hít mắt, tuy bố chỉ nói hai chữ nhưng anh lại có được rất nhiều thông tin từ bên trong đó, anh giơ ngón tay để ngang môi rồi hỏi, là không thể mà không phải là không biết, điều này có nghĩ bố biết tung tích của mẹ, nhưng mà bố vẫn không thể nói cho con biết, hiển nhiên là bố đang sợ con quá kích động mà chạy tới gặp mẹ, điều này cũng có nghĩa thế lực có liên quan tới mẹ rất lớn, dù chỉ gặp mặt một lần. Kết cục của con sẽ là tan xương nát thịt, ánh mắt diệp thành điềm tĩnh, anh nhẹ nhàng nói ra suy luận của bản thân. Đương nhiên, khi có chuyện liên quan tới thế lực, anh chỉ định dụng lực lượng nơi phàm Trần để che giấu thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình, không để ý tới sắc mặt khó nhìn của bố. Anh tiếp tục đoán, thế lực có thể làm được điều này thì ở Hoa Hạ không có bao nhiêu, đơn giản là vài gia tộc lớn ở Yên Kinh hay Mado mà thôi. Mẹ của con có thể đang bị họ nhốt lại hoặc cũng có thể là không cần nhốt. Với quyền lực của mấy gia tộc đó, dù thả bà tự do thì bà cũng không dám chạy tới gặp chúng ta, thậm chí dù ngẫu nhiên gặp bên đường thì cũng vờ như chẳng quen biết. Vậy thì xem ra thân phận thật sự của mẹ con là, đủ rồi. Thấy Diệp Thành càng đoán càng đến gần chân tướng, Diệp Niệm không nhịn được mà quát lớn, ông ấy không ngờ mình chỉ nói hai chữ mà con trai lại đoán được nhiều như vậy. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Diệp Thành, Diệp Niệm thở dài một tiếng, thành nhi. Bố biết tính con bướng bỉnh nên không dám nói cho con biết, con phải đồng ý với bố là không đi điều tra chuyện của mẹ, nếu không, rất có thể con sẽ kéo cả nhà họ thầm xuống địa ngục, Diệp Thành im lặng không nói, trong lòng đã có tính toán riêng, anh đáp, bố yên tâm, giờ con chưa tính dính vào những chuyện kia nhưng, một ngày nào đó, con sẽ giúp cả nhà đoàn tụ, bất kể là kẻ nào, dám ngăn cản con, kẻ đó sẽ phải chết. Anh nói lời này bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột khiến Diệp Nghiệm không khỏi có chút hy vọng. Ông ấy hít sâu một hơi. Thận trọng nói, nếu con nhất quyết muốn điều tra chuyện của mẹ thì vẫn phải đồng ứng với bố là đừng tùy tiện hành động. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, bố sẽ nói cho con biết tất cả. linh 105, cô gái nóng này, tiện bố đi rồi. Diệp Thành có chút không vui nhưng anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, chuẩn bị hành lý đến tỉnh Tô Nam, đời trước. Tung tích của mẹ luôn là mục tiêu mà anh khó đạt được nhưng giờ tình hình đã không còn giống như vậy. Chỉ cần thêm vài năm, anh sẽ tu thành kim đàn. Xét theo cấp bậc võ đạo và thuật pháp của địa cầu, cảnh giới kim đan tương đương thần cảnh là thần cảnh cao vời vợi trong truyền thuyết. Giơ tay nhấp chân thôi cũng đủ hủy diệt trời đất. Tới khi ấy, ai dám cản anh, ai có thể cản được anh. Bên kia, Tiết Bách Hợp cũng đưa mẹ mình tới phòng trọ, có linh khí do Diệp Thành cung cấp xoa dịu Bệnh của mẹ Tiết Bách Hợp đã khỏi hẳn, bệnh vừa hết là họ đã vội chuyển nhà, mà lý do mẹ Tiết chuyển đi là vì Tiết Bách Hợp không danh không phận nên bà ấy ở nhà Diệp Thành cứ cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này, trong phòng trọ mới, bà ấy cười chỉ dạy cho Tiết Bách Hợp cách tạo niềm vui cho đàn ông. Tiết Bách Hợp nghe thế thì mặt đỏ như gấp, trong lòng cũng cố gắng ghi nhớ, trong đám phụ nữ, chỉ có cô ta từng tỏ tình với Diệp Thành, cũng chỉ cô ta là người có tình cảm phức tạp nhất với anh thích thì chắc chắn là có nhưng đa phần là sùng bái và ỉ lại, thêm vào đó đó là áp lực tới từ bên ngoài. Cô ta vội vàng tỏ tình như vậy cũng không chỉ là vì thích mà còn bởi muốn để lại một chút gì đó trong lòng Diệp Thành. Nếu không, sau này giật tiên các vực dậy, mẹ con cô ta nhất định sẽ chết không chỗ trồn. Tình cảm của Tiết Bách Hợp đối với Diệp Thành không thuần khiết như của Hạ Vũ Đình, không ngây ngô như liễu băng dao nhưng chắc chắn là trung thành và trực tiếp nhất. Giống như biểu hiện của cô ta ở đại sảnh hôn lễ vậy. Cuối cùng, mẹ Tiết đã nói lời thấm thía với Tiết Bách Hợp. Bách Hợp, dù chàng trai này phải đối mặt với uy hiếp của giật tiên các nhưng cậu ấy không giao con ra. Khác với người bố chẳng ra gì của con, đây là người có thể giao phó cả đời. Vì thế, nếu con thật sự yêu cậu ấy thì phải nắm chắc cơ hội này. Tạm biệt mẹ, Tiết Bách Hợp về nhà trong nỗi niềm suy tư nặng nề. Cô ta phát hiện Diệp Thành đang thu xếp hành lý thì hoảng sợ hỏi, Diệp Thành, anh muốn đi đâu? Diệp Thành nhún vai, lạnh nhạt nói, tôi tới tỉnh Tô Nam giải quyết vài việc. Tới tỉnh Tô Nam, não tiết bách hợp nhanh chóng vận hành, miệng bật thốt ra tiếng. Tôi đi với anh, Diệp Thành lắc đầu, không được, lần này tôi đi vì việc quan trọng, có thể sẽ rất nguy hiểm. Khi ấy thì tôi không dành tay bảo vệ cô, đối với trình bác hiền. Diệp Thành vẫn khá xem thương về mặt chiến lược nhưng lại coi trọng về mặt chiến thuật. Thế ra võ đạo có căn cơ thâm hậu như thế mà không che giấu tuyệt học gì thì anh không tin. Diệp Thành đương nhiên không sợ hãi bất cứ chiêu thức phàm tục này nhưng có thêm Tiết Bách Hợp lại khác. Vì thế anh không dẫn cô ta theo là đương nhiên. Tiết Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi nói nhưng sự bá đạo của Diệp Thành khiến cô ta không thể phản kháng. Nghe tiếng xe Rolls-Royce Phantom khởi động dưới lầu, cô ta cắn răng. Chạy vào phòng thu dọn đồ rồi vội vàng gọi điện cho công ty xin nghỉ, lúc này, dù Diệp Thành đã nghỉ nhưng chủ tịch không hề làm khó Tiết Bách Hợp, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý cho phép, xử lý xong hết. Tiết Bách Hợp gọi để taxi, đuổi theo Diệp Thành, có điều Diệp Thành đã đi hơn nửa tiếng, có lẽ xe đã chạy lên cao tốc, trong lòng Tiết Bách Hợp suốt ruột, cũng không biết mình có kịp đuổi theo đối phương hay không, huống chi, dù đuổi theo được thì sao. Anh ấy không dẫn mình theo thì nhất định sẽ không, chẳng lẽ mình còn trông chờ tên ngốc Diệp Thành kia thương hương Tiết Ngọc, ngồi kế bên tài xế, Tiết Bách Hợp càng thêm ấm ức, còn tự mắng bản thân không tiền đồ, cứ thích dùng mặt nóng dán mông lạnh, nhưng giờ muốn cô ta về thì lại không nỡ, vì thế, Tiết Bách Hợp ngồi trong xe vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm vừa thúc giục tài xế tăng tốc khiến người ta tưởng cô ta đang đi đánh ghen, bên kia, Diệp Thành đang lái xe bỗng nhướng mày. Trên cổ tiết bách hợp có đeo ngọc bội anh đưa. Pháp bảo do mình chế tác. Sao anh không cảm ứng được. Nhưng cảm ứng thì cảm ứng. Diệp Thành cũng không định dừng xe đợi đối phương. Ngược lại anh còn dẫm chân gà. Theo anh. Đối phương đuổi theo hồi lâu mà phát hiện không kịp thì sẽ quay về thôi. Xe lao nhanh. Thời gian trôi cũng nhanh. Trời đã ngả về Tây. Dù đã là cảnh giới tu thể. Diệp Thành cũng cảm thấy bụng hơi đói. Nói tới thì cũng trùng hợp. Phía trước. Cách anh mấy trăm mét có một trạm rừng chân, Diệp Thành ngừng xe, chuẩn bị nghỉ một đêm ở đây, nhưng có vẻ vận may anh không tốt lắm. Diệp Thành liên tục tới mấy nhà hàng thì phát hiện bên trong đã đầy người, ngoài cửa còn một hàng dài đang chờ, anh không khỏi nhíu mày. Dạo quanh trạm rừng một lần, Diệp Thành hương phấn phát hiện trong góc có một tiệm ăn đang mở, một quán ăn khá ổn áp, bên trong còn trống trải nên anh bước vào, ai ngờ vừa mới vào quán, còn chưa kịp mở miệng. Anh nghe một tiếng nói, mấy người đúng là vô lý, rõ ràng đồ ăn trong bếp mà sao không bán cho tôi ăn, chẳng lẽ cô đây ăn không mấy người, Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái khoảng 17, 18 khá xinh xắn hoạt bát, hai tay cô gái chống nạnh, trên mặt rất tức tối, trước mặt cô ấy là một nam hai nữ, có vẻ là một gia đình, người đàn ông nói với vẻ mặt nhăn nhó, cô ơi, không phải tôi không cho cô ăn mà thật sự là trong tiệm có việc. Không tiện để cô ở đây ăn, cô gái quát, các người mở quán bán đồ, có thể có chuyện gì chứ, chỉ là khách tới ăn cơm thôi mà, người khác ăn được, sao tôi không thể, người đàn ông kia còn muốn nói gì nữa, người phụ nữ trung niên phía sau cũng tiến lên, bố nó à, cách thời gian đoàn người tới còn một hồi nữa, để cô gái này ăn đi, nghe lời vợ nói, người đàn ông thở dài, yên lặng vào bếp, người phụ nữ trung niên cũng nhìn thấy Diệp Thành cố gượng cười. Cậu khách này này cũng vào ăn à. Chờ một lát nhé. Quán nhỏ chúng tôi có vài việc nên phiền hai vị ngồi chung một bàn giúp tôi. Diệp Thành tất nhiên là không có ý kiến. Cô gái kia lầm bầm hai tiếng rồi cũng ngồi xuống dù không muốn lắm. Tuy cô ấy khá ngây thơ, nhưng trong mỗi hành động đều có khí thế. Tính cách càng nóng này, vừa nhìn là biết không phải người thường. Điều này khiến Diệp Thành không khỏi nhìn người ta thêm vài cái. Không ngờ cô gái cũng nhận ra ánh mắt của anh. Vên váo hung dữ nói, nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp à, với khí thế của Diệp Thành, tất nhiên anh cũng không so đo với một cô bé, anh chỉ hơi nhún vai rồi quay đầu đi, rất nhanh, người đàn ông của quán đã bưng ra một bàn đồ ăn, Diệp Thành cũng không khách sáo, nhanh chóng cầm đũa lên ăn, tuy cũng khá đói bụng, cô gái vẫn giữ phong thái, ăn chậm nhai kỹ, rất có khí chất quý tộc, nhưng cũng rất nhanh, dáng vẻ quý tộc không duy trì được nữa. Vì hai người còn chưa ăn được nhiều, cô con gái của quán ăn đột nhiên khóc thét, người phụ nữ trung niên nhỏ giọng dỗ dành nhưng nói một hồi, chính bà ấy lại khóc thành tiếng, thiếu nữ ngồi đối diện Diệp Thành cũng miễn cương ăn vào miếng rồi không nhịn nổi nữa mà ném đua lên bàn, quát to, các người đang làm gì thế, đâu phải bà đây không trả tiền, chỉ ăn vài miếng thôi mà, sao lại đứng khóc xước bước ở đó, chương 106, bắt nạt nam cương ép nữ. Nhìn thấy cô gái kia nổi nóng, người đàn ông vội tiến lên giải thích, cô ơi, con gái tôi khóc không phải vì cô ăn đâu, con bé khóc là vì, vì một sự việc nên mới không nhịn nổi, hòa khóc bi thương như thế, cô gái tò mò hỏi, sự việc gì, chẳng lẽ bị bồ đá, cô ấy nói ra là cô gái của quán ăn lại khóc tức tuổi, bà chủ quán cũng rơi lệ đầy mặt, tay ôm con gái, nức nở nói, cũng không dám giấu giếm. Thật ra con gái tôi sắp phải đi lấy chồng rồi, cô gái lại cười nói, không phải chỉ gà chồng thôi à, sao ấm ức dữ vậy, trên đời này có cô gái nào không gà chồng chứ, rõ ràng tuổi cô khách còn trẻ hơn con gái chủ quán mà lại tỏ ra lõi đời, điều này khiến Diệp Thành không nhịn được mà bật cười. Cô gái kia quay lại nhìn anh, thẹn quá hóa giận quát to, anh cười cái gì, Diệp Thành nhịn cười, quay mặt đi, trong mắt là sự bình thản. Gia đình này tuyệt vọng không phải vì con gái chuẩn bị gà chồng, hiển nhiên là có nguyên nhân sâu xa. Quả nhiên, con gái chủ quán ăn khóc lóc nói, nhưng tôi lại không quen người mình sắp lấy. Cô gái kể bằng giọng đứt quãng. Diệp Thành và cô khách dần hiểu ra, hóa ra chạm rừng chân này nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh. thuộc khu vực không ai quản lý nên thường ngày có vài tên lưu manh tới đây thu phí bảo kê. ai không giao, nhẹ thì bị đập quán, nặng thì đánh người. Người nhà này chất phát, phí bảo kê luôn nộp đúng hạn nên cũng bình an vô sự, nhưng chuyện tệ hại lại xảy ra vào kỳ nghỉ trước đó, cô con gái đến quán phụ giúp thì vô tình bị tên đầu sỏ đám lưu manh được gọi là anh đặng coi trọng, kết quả là kẻ đó ném xuống mấy nghìn tệ, bảo là xính lễ, cương ép con gái người ta lấy mình, hai vợ chồng chủ quán tất nhiên không đồng ý, người chồng tiến lên lý luận thì bị đánh bầm dập cả mặt mũi, gia đình ba người đã thương lượng là dù phải bỏ quán nhỏ này. Họ cũng không thể để con gái bị ức hiếp. Nào ngờ anh Đặng lại đánh tiếng nói mình là người nhà họ Đặng ở Lương Châu. Nếu vợ chồng này dám chạy, hắn sẽ khiến họ không còn mạng để chạy ra khỏi Giang Thành. Danh tiếng của nhà họ Đặng ở Lương Châu rất vang dội ở Giang Thành. Ít nhất thì khá là có sức uy hiếp với gia đình bình dân. Vì thế cả nhà này tức khắc rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cuối cùng, cô con gái định hy sinh bản thân để cứu bố mẹ. Từ đó mới có tình cảnh ngày hôm nay. Cô khách trẻ nghe xong thì tức giận đập bàn, quát to, hừ, hay cho một nhà họ đặng ở Lương Châu, không ngờ lại dám làm chuyện ức hiếp nam cương ép nữ này, cô đây quyết định quản chuyện này rồi, nói xong, cô ấy còn khẽ nói với cô con gái nhà kia, chị cứ yên tâm, em tên Tào Hinh Toàn, chắc chị từng nghe nói về em rồi nhỉ, hôm nay có cô đây, đừng kẻ nào hòng động tới chị, lời nói khí phách của cô khách cũng được đáp lại, cảm ơn em gái. Chị là lưu dai dai, chị chưa, từng nghe tới tên của em, sao có thể chứ, mấy người không biết em là ai sao, tào hình toàn kinh ngạc trừng to hai mắt, dáng vẻ không thể tin nổi, sau đó lại như nhớ ra điều gì, cô gái này lại nhỏ giọng lầm bầm, đáng giận, nếu ở tỉnh Tô Bắc, sao có người không biết cô đây được, ông chủ quán cũng khuyên nhủ, lòng tốt của cô, chúng tôi xin nhận, nhưng nhà họ đặng này không thể đắc tội được. Chúng tôi không cần tiền bữa ăn này, cô và cậu em này ăn xong rồi mau đi thôi. Trên mặt Tào Hinh Toàn hiện lên vẻ u sầu, cô ấy từ từ ngồi xuống nhưng Diệp Thành lại thấy mắt cô gái này đang đảo quanh, không biết đang mưu tính gì đây. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, Tào Hinh Toàn càng thêm làm bộ làm tịch, cả buổi mới bắt đầu ăn một miếng, còn kén cá trọn cành, lúc thì chê nước trái cây quá chua, chốc lát lại than thịt quá mặn. Chứng tỏ cô ấy đang muốn kéo dài thời gian, người nhà kia suốt ruột đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, người đàn ông không nhịn được mà khuyên, cô gái, cô còn chê mặn gì nữa, ăn đại rồi đi thôi, cô còn đẹp hơn con gái tôi, lỡ đâu mà bị anh đặng nhìn chúng thì con gái một thân một mình ở ngoài như cô sẽ chịu thiệt đó, Tào hình Toàn còn chưa nói, từ ngoài cửa đã vang lên tiếng quát, ông lưu, còn không nhanh chân tới nghênh đón chàng rể hiền của ông à. Gia đình kia lập tức hoảng sợ, thấy một đám người tiến vào, ông chủ quán vội nói, mẹ nó à, bà mau dẫn hai người khách vào bếp đi, người phụ nữ chung n i e n d o n g liên tục khuyên hai người Diệp Thành vào trong bếp, Diệp Thành không nói gì mà đi theo, sau khi vào bếp, bà ấy còn dặn dò, hai người đừng lên tiếng nha, lát nữa người bên ngoài đi hết rồi hãng bước ra, thấy người phụ nữ rời khỏi bếp, Diệp Thành mới nói, đây chính là gặp chuyện bất bình. Ra tay cứu trợ của cô à Tào Hinh Toàn hừ lạnh Người nhà này chất phát thiện lương như vậy Tại sao họ lại phải bị người khác ước hiếp Cô đây không nhìn nổi Diệp Thành thản nhiên nói Vì họ chưa đủ mạnh Tào Hinh Toàn tức giận nói Hừ, cái giọng điệu nhàm chán này của anh Giống hệt người mẹ máu lạnh của tôi Cô đây muốn quản là quản Nếu anh sợ thì cứ trốn trong này đi Diệp Thành nhún vai Không nói gì Tào Hinh Toàn thấy thế thì hừ lạnh trong ánh mắt nhìn anh có thêm sự khinh miệt cô ấy nhoài người lên tấm rèm để quan sát bên ngoài trong sảnh có thể năm người họ đều có dáng vẻ lưu manh trên mặt là nụ cười xấu xa tên cầm đầu còn đeo một cái khuyên mũi có lẽ đây là anh đặng anh đặng cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch cười tà ông lưu à không phải giờ nên gọi là bố vợ giờ nên để con dẫn con gái bố đi rồi nhỉ ông lưu cười khan lấy tiền lì xì si từ dưới quầy ra dâng lên bằng hai tay anh đặng ông bà già này chỉ có một mụn con gái còn trông chờ con bé dưỡng già nói nữa thì con bé không xứng với anh đâu trong sấp tiền lì xì si này trừ tiền của anh còn có một trăm nghìn vợ chồng tôi cực khổ để dành xem như là chút lòng thành a anh đặng cười mà, nhét tiền lì xì si vào túi nói không tệ không tệ tôi nhận ông lưu mừng rỡ nói vậy anh đồng ý rồi phải không Anh Đặng cười to, đồng ý, đồng ý, ông cho con gái nhiều hồi môn như vậy cũng là thành ý, sao tôi có thể từ chối, nu cười của ông Lưu cứng đờ, ông ấy tiến lên, vội nói, không phải như thế, búp, ông ấy còn chưa nói hết, anh Đặng tiến lên một bước, đấm vào bụng ông Lưu, ông ấy lập tức đau tới mức chảy mồ hôi lạnh, không nói ra lời, lúc này, anh Đặng nở nu cười dâm tà, đi tới chỗ Lưu dai dai. Bà chủ quán vội đứng cản trước mặt con gái, đau khổ cầu xin, anh đặng, xin anh tha cho dai dai, con bé còn chưa tốt nghiệp đại học, anh đặng đẩy người phụ nữ trung niên ra, cười nói, đừng vội, chờ tôi chơi cô ta vài bữa, chơi chán thì cho người đưa về, bùm, một âm thanh vang lên, người trong sảnh hoa mắt, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, họ thấy anh đặng nằm trên mặt đất, cả người cong lên đầy đau đớn giống như cá thiếu nước linh 107, bên vực kẻ yếu, a anh đặng té trên mặt đất, hắn phát ra âm thanh như heo bị thọc tiết, trước mặt hắn xuất hiện một thiếu nữ duyên dáng và yêu kiều, vẻ mặt cô ấy khinh miệt, đám khốn nạn các người, hôm nay để cô đây dạy cho một bài học, anh đặng nằm trên mặt đất, hét lớn, lên hết cho tao, đánh tàn con quỷ này, bốn tên đàn em vội tiến lên, lao về phía tàu hình toàn như lang như hổ, cô ấy lại không hề sợ hãi tạo hình toàn lắc bình một cái né được nắm đấm của một tên thuận thế bắt lấy cánh tay đối phương hất kẻ đó về sau bằng lực khiến kẻ đó ngã cắm mặt xuống đất ừ đứng sau rèm Diệp Thành đứng khoanh tay trước ngực mày nhíu lại cô nhóc này sử dụng chiêu thức của cổ võ chính tông thái cực quyền mặc dù còn chênh lệch khá nhiều so với chú ba mà anh từng gặp nhưng cũng ra dáng ra hình giải quyết mấy tên côn đồ vẫn không khó khăn gì rất nhanh Năm tên lưu manh đều té trên đất rên rỉ, Tào hình toàn quát. Các người có phục không? Anh Đặng đâu còn đắc ý như khi mới bước vào quán. Miệng khóc dòng. Tôi phục. Phục rồi. Tào hình toàn lại quát. Sau này còn dám tới quấy giày lưu dai dai không? Không dám. Tôi không dám nữa. Anh Đặng lớn tiếng khóc lóc. Nước mắt nước mũi chảy đầy. Để tỏ lòng thành. Hắn còn chủ động dân tiền lì xì vừa nhận lên. Thấy đối phương chịu thua. Tào Hinh Toàn đắc ý nhắc đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên cô ấy hành hiệp trượng nghĩa khi gặp chuyện bất bình, không ngờ thành công như vậy, trong sự kiêu ngạo, cô ấy không đề phòng, cúi người nhận lấy tiền lì xì, lúc này, trong mắt anh đặng bỗng hiện lên tia tàn nhẫn, tay trái vung mạnh, đánh về phía Tào Hinh Toàn, một âm thanh răng rắc vang lên, Tào Hinh Toàn chỉ cảm thấy cả người tê dại, sụi lơ trên mặt đất, không thể điều khiển, cô ấy gắng gượng ngẩng đầu. Hung dữ nói, tên ti tiện, anh làm gì tôi, anh đặng vung vẩy thứ gì đó trong tay, Hà hê đáp, đây là gậy trích điện, chưa thấy à cô bé nhỏ, không phải em đánh giỏi lắm sao, hắn vừa cười vừa dùng ánh mắt đánh giá thân thể mềm mại của Tào Hinh Toàn. Tên mặt là sự tham lam, nuốt nước bọt, anh đặng vung tay lên, cô bé không phải thích cứu người à, được thôi, anh sẽ dùng em thay thế lưu dai dài, mấy tên đàn em nghe vậy thì mặt mày hớn hở định nọt anh Đặng, anh Đặng, con quỷ nhỏ này đánh bọn em đau quá, đến lúc đó anh cho bọn em nếm thử cho đỡ thèm nha, anh Đặng hào phóng khoát tay, không thành vấn đề, chờ tao chơi chán, tụi mày đều có phần, ông Lưu nghe thế thì hoảng hốt, vội khuyên, anh Đặng, cô bé này còn nhỏ quá, không hiểu chuyện, không quan hệ gì tới chúng tôi, anh Khoan Dung độ lượng tha cho cô bé đi, anh Đặng tát ông Lưu một cái khiến ông ấy lảo đảo hắn nhe răng nói. Chuyện của ông mày, đến lượt mày sen vào à, lụ tiền lì xì lại cho ông. Tào hình toàn cắn chặt răng, gắng sức giấy giụa nhưng cả người tê dại, hoàn toàn không còn sức. Thấy đối phương sắp chạm vào gương mặt xinh đẹp của mình thì quát to, đừng đụng vào tôi. Anh đặng thấy đối phương bỗng bày ra khí thế thì hoảng hốt, phục hồi tinh thần rồi mới thẹn quá hóa giận mắng. Con danh lắm miệng, nói xong, hắn chẳng chút thương tiếc mà đá một phát vào bụng tào hình toàn. Người bị đá thì hít sâu một hơi, nhắm mắt chuẩn bị thừa nhận một cú này, nhưng cảm giác đau đớn dữ dội không hề truyền tới. Tào hình toàn tò mò mở mắt ra thì phát hiện người bị mình trào phúng trong bếp lại ra tay cứu mình. Lại một thằng chạy tới làm anh hùng, anh đặng cười lạnh, một tay giơ lên, mấy tên đàn em sau lưng rút ra dao bướm, sáp lại gần với nụ cười âm hiểm. Tào hình toàn giật thót, vội hét, cẩn thận, nhưng sau đó, một sự việc khiến cô ấy phải há hốc mồm. Diệp Thành chỉ vung nhẹ tay, mấy tên côn đồ kia bay ra chung quanh, trông rất phù hoa, nếu những người này đầu rơi máu chảy nữa thì cô ấy đã cho rằng đây là giả, cô ấy bỗng nghĩ tới một khả năng rồi hít sâu một hơi, miệng lẩm bẩm: đây là, võ đạo, thấy đối phương vừa vung tay là có thể giải quyết bốn tên đàn em của mình, anh Đặng lập tức luống cuống, hắn lắp bắp, tao, tao là người nhà họ Đặng ở Lương Châu, mày dám động tao à, Diệp Thành cười khẽ nhà họ đặng tôi cũng có chút quan hệ với nhà họ đặng nhưng hơi khác với anh nhà họ đặng là người của tôi trước mắt anh đặng tối đen suýt bị nước bọt của mình sặc chết nhưng thấy diệp thành tới gần thì cuống cuồng mở miệng đại ca đặng kiệt của tao hôm nay tới đây kiểm toán đang trong quán cà phê gần đây nếu mày thả tao thì mọi người đều bình an nhưng nếu mày dám làm tao bị thương anh kiệt sẽ không tha cho mày diệp thành nghe vậy thì buông tay khiến tao hình toàn tức giận mắng to Con chó con mèo gì cũng có thể hù anh à, anh cầm tinh con chuột à, Diệp Thành chẳng hề nhìn Tào hình toàn cái nào, chỉ nói, bây giờ mày gọi điện cho Đặng Kiệt, bảo cậu ta tới đây, nếu người tới thì thôi, còn nếu không, nói tới đây, anh dùng sức bóp chặt, mọi người kinh ngạc nhìn gậy trích điện bị bóp nát bấy, trong lòng lạnh lẽo, anh Đặng vốn còn muốn nói hai câu, lúc này nào còn dám nhiều chuyện, vội gọi điện thoại khóc lóc, anh Kiệt, anh Kiệt ơi em ở trong một quán trong góc hướng đông bắc một thằng ất ơ nào đó đánh em rồi còn chỉ đích danh muốn gặp anh anh mau dẫn theo vệ sĩ tới đi ạ sau khi anh đặng cút điện thoại không khí nhất thời xấu hổ anh đặng đi không được ở không xong người khác đều có tâm tư riêng sau nửa ngày lưu dai dai mới cố gắng dũng cảm nói thưa anh anh vẫn nên đi thôi tôi từng nghe nói về đặng kiệt khi học đại học anh ta đúng là người nhà họ đặng ở lương châu chịp thành lắc đầu bình thản đáp tôi vừa nói rồi nhà họ đặng là người của tôi thấy diệp thành thờ ơ lưu sai sai vẫn cho rằng anh đang thể hiện nên hét anh đừng không tin trong trường đại học có một câu ấm tranh giành phụ nữ với đặng kiệt rồi xảy ra mâu thuẫn anh ta còn dẫn vệ sĩ tới đánh gãy hai chân đối thủ mà bố mẹ người ta không dám truy cứu diệp thành nhún vai vừa định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng xe sau đó mười người mặc vest đen nhảy xuống xe đi tới bên này Mà người dẫn đầu đúng đặng kiệt mà Diệp Thành từng gặp ở Lương Châu, chương 108, tá túc, nhìn thấy cứu tinh của mình tới, anh đặng khóc lớn, anh kiệt, em chỉ tới thu phí bảo kê theo lệnh anh thôi, nào ngờ đám gian xảo này lại không chịu nộp, còn đánh em và mấy anh em nữa, tào hình toàn tức khắc nổi giận, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy kẻ đáng ghét thế này, chỉ hận không thể tát đối phương hai cái nhưng khổ nỗi là cơ thể còn chưa khôi phục bình thường. Cô ấy chỉ có thể ngồi gầm gừ trên ghế. Đặng Kiệt nghe thấy thế thì cũng nổi máu, quát lớn, kẻ nào dám đụng tới người nhà họ Đặng, tiếng quát này khí phách vô cùng, gia đình ông Lưu đều sợ tới mức cả người run rẩy. họ muốn nói đỡ cho Diệp Thành nhưng lại không dám lên tiếng, Diệp Thành khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, là tôi, sao, Đặng Kiệt vốn đang hùng hổ đi về phía trước, thấy Diệp Thành thì chân chợt một cái, suýt ngã nhào ra đất. Môi run dày không nói thành lời, anh Đặng thấy thế thì vội nịnh nọt tiến lên đỡ Đặng Kiệt, Trừng mắt Diệp Thành quát, thằng kiêu căng ngạo mạn này, còn không mau tiến lên dập đầu tạ tội với anh Đặng Kiệt. Đặng Kiệt nghe xong lời này thì tỉnh táo lại, dưới mông như có gắn lò so, cả người nhảy dựng lên, tát một cái vào mặt anh Đặng, hét lớn, Đặng Long, may chán sống rồi sao, dám bất kính với Diệp Tiên Sư à, Đặng Long bị cái tát này làm cho mờ mịt. Cả buổi cũng không nói được gì, đầu óc đang tiêu hóa lời của Đặng Kiệt, không hiểu tình hình bây giờ là gì, đợi đã, Diệp, Tiên Sứ, Diệp Tiên Sư, Đặng Long thật sự là người nhà họ Đặng nhưng địa vị ở nhà không bằng Đặng Kiệt, thuộc về kiểu chi thứ dòng bên, nếu không hắn cũng sẽ không giúp tại cái chỗ nhỏ như lỗ mũi này, nhưng dù là người dòng bên, hắn cũng đã được nghe tới tên của Diệp Tiên Sư, cuối cùng Đặng Long cũng kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì. Hai chân mềm nhún, hắn quỳ trên đất, khóc lóc, Diệp Tiên Sư, tôi sai rồi, mong anh tha cho tôi một lần, không còn cách nào, Đặng Long thật sự sợ hãi, vị này là Diệp Tiên Sư, là người giết ông cả nhà họ trình, trình phá sơn dễ dàng, nếu muốn giết mình thì chẳng phải dễ như đập chết một con ruồi sao, cái quỳ này của hắn khiến mọi người sướng sở, người khác chưa từng nghe nói tới Diệp Tiên Sư. Nhìn anh đặng vênh váo mọi ngày lại sợ tới mức quỳ xuống khấu đầu thì trong mắt suýt lòi ra ngoài. Tào hình toàn cũng lộ ra vẻ mặt thông suốt, dạo này cô ấy không chú ý chuyện trong gia tộc. Vì vậy không biết chuyện đã xảy ra trong đại hội võ đạo ngầm ba tỉnh nên chỉ đoán Diệp Thành là một câu ấm của nhà nào đó mới khiến một người dòng bên như đặng long sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là con cháu nhà bình thường thì không thể có võ thuật tốt như vậy, chẳng lẽ xuất thân từ thế gia võ đạo, nghe như vậy. Ánh mắt Tào Hinh Toàn nhìn Diệp Thành khác trước hoàn toàn, cô ấy lén chạy ra ngoài là vì muốn tham gia đại hội võ đạo của nhà họ trình. Có điều, với công phu mèo cáo như cô ấy, vào cửa thôi cũng đã không thể rồi, ha ha, tự dưng nghĩ ra được một cách hay ho, trên mặt Tào Hinh Toàn xuất hiện nụ cười ác ma, cô ấy nhìn Diệp Thành, một ý tưởng thoảng qua trong đầu, bên kia, Diệp Thành cũng không biết Tào Hinh Toàn đang nghĩ gì, đương nhiên, dù biết thì anh cũng chẳng để ý. Anh cúi đầu nhìn Đặng Long. Quán nhỏ này có duyên với tôi. Anh hiểu ý tôi chưa? Đặng Long dùng mình. Vội khấu đầu đáp. Hiểu. Tôi hiểu. Vậy là tốt rồi. Diệp Thành thản nhiên. Nếu như người nhà này gặp chuyện gì không may. Tôi không tìm hung thủ mà tìm anh Đặng đây. Hiểu chưa? Trong lòng Đặng Long lạnh lẽo. Đây chẳng phải đang nói sau này mình phải làm vệ sĩ cho cả nhà ông Lưu này à. Nhưng tình huống hiện giờ hoàn toàn không cho phép hắn từ chối. Chỉ có thể nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt, Diệp Thành hài lòng gật đầu, Đặng Kiệt vội tiến lên bỡ đỡ, Diệp Tiên Sư, sao anh lại tới đây, có cần tôi báo cho cô cả không ạ, Diệp Thành lắc đầu, trầm giọng nói, tôi có chút chuyện cần giải quyết, nên cậu không được kể chuyện hôm nay cho ai biết, câu nói sau cùng bị anh nói cực nghiêm túc, Đặng Kiệt cũng run lên một cái, vội gật đầu đồng ý. Sau đó gã còn mời Diệp Thành tới khu khác để nghỉ ngơi thả lỏng. Diệp Thành đâu có hứng thú này nên anh bảo gã cút, thấy Đặng Kiệt ảo não rời đi, đám người Đặng Long chỉ hận bố mẹ mình sinh mình thiếu hai cái chân rồi vội chạy trốn chết theo Đặng Kiệt, đám người tới nhanh, đi cũng nhanh, mấy giây sau, trong sảnh chỉ còn gia đình ông Lưu và Tào Hình Toàn, lúc này, Tào Hình Toàn vẫn còn đang chìm đắm trong kế hoạch của mình, chưa thể tự thoát ra, nhà ông Lưu vừa mừng vừa sợ không ngờ hai người khách này lại có thân phận không đơn giản thật sự có thể cứu họ ân nhân ông lưu chất phác thật thà rơi nước mắt muốn quỳ xuống trước mặt diệp thành nhưng lại được anh nhẹ nhàng đỡ lên anh thờ ơ nói không cần làm như thế giờ cũng tối rồi khách sạn đều chật cứng ông muốn trả ơn thì đêm nay cho tôi tá túc một đêm được không hành động này của diệp thành có ẩn ý khác một là người nhà này quá thật thà nếu không cho họ cơ hội trả ơn thì sợ là họ sẽ bất an Sau đó là né tránh Tiết Bách Hợp, anh đã cảm ứng được là Tiết Bách Hợp đã tới trạm dừng chân, đang tìm kiếm mình trong khách sạn, nếu trốn trong nhà dân thì sẽ không bị phát hiện. Tuy làm như vậy thì hơi có lỗi với đối phương nhưng Diệp Thành cảm thấy sau một đêm tìm kiếm không có kết quả, cô ta sẽ tự quay về, dù sao nhà họ trình cũng đã gửi thiệp mời anh hùng bốn phương, chắc chắn sẽ có không ít đại sư võ đạo, nơi mình tới chính là đầm rồng hang hồ, dẫn Tiết Bách Hợp theo quá nguy hiểm. Ông Lưu hớn hở đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi lập tức dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ, nhất định sẽ để cậu được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng vào lúc này, Tào Hình Toàn cũng lên tiếng, bác ơi, nếu được thì bác cho cháu ở lại luôn đi, cháu sẽ trả tiền. Ông Lưu vội đáp, không cần, không cần, hai ân nhân nể tình ở lại đã là vinh hạnh của tôi, vừa nói, ông ấy vừa dẫn vợ đi dọn phòng. Chỉ để Lưu Giai Giai lại trò chuyện với hai người, rất cảm ơn hai người, Giai Giai không biết làm gì để báo đáp. Lưu Giai Giai khom thân trước hai người Diệp Thành nhưng ánh mắt cô ta chỉ tập trung trên người Diệp Thành, gương mặt đỏ ửng, nét mặt cực kỳ sùng bái. Nếu nhìn kỹ thì cô gái này khá xinh xắn nhưng cô gái được trời ưu ái như thẩm minh nhan cũng không lọt vào mắt Diệp Thành thì sao anh sẽ nể mặt, ngược lại, tào hình toàn lại khoanh tay, hư lạnh, nếu không phải những kẻ kia quá gian xào. Mình tôi có thể giải quyết hết rồi, hừ, chương 109, Viện Vông, đối với câu nói ngây thơ của Tào Hinh Toàn, Lưu dai dai chỉ cười vượng, Diệp Thành lại thản nhiên nói, thật ra phản ứng của đối phương rất bình thường, cô ngây thơ quá, lúc nào cô rời khỏi vòng tay của bố mẹ, ra vươn trải ngoài xã hội, đặc biệt là đi làm công cho người ta thì cô mới thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác, với tính khí nóng này của Tào Hinh Toàn. Bình thường mà bị người ta nói thế này là cô ấy đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng giờ cô ấy lại đột nhiên bật cười khúc khích. Đúng vậy, tôi chỉ là tấm chiếu mới mua, chưa trải sự đời. Hay là chúng ta kết bạn đồng hành, anh Diệp chiếu cố tôi chút nhé. Nói rồi Tào Hinh toàn đưa tay vuốt môi, dáng vẻ mê hoặc, gương mặt vốn dĩ đã non nứt. Giờ lại phớt hồng, vô cùng quyến rũ, ngay đến cô gái đi bên cạnh là lưu dai dai cũng nhìn đến ngây người. Nhưng Diệp Thành lại từ chối ngay tắp lự, "Tôi từ chối, đua gì chứ, lần này để nhanh đến nhà họ Trình, anh còn không muốn dẫn theo cả Tiết Bách Hợp, sao có thể tự rước phiền phức vào người chứ?" Tào Hinh toàn đơ ra, đây là lần đầu tiên có người từ chối cô ấy từ khi được sinh ra trên cõi đời này, hơn nữa còn là bị từ chối sau khi cô ấy dùng chiêu quyến rũ đàn ông học được từ mẹ mình, sao có thể? Tào Hinh toàn tỏ vẻ khó tin, "Cô ấy là con gái của bà Hoàng Dương Lâm đấy." Kế thừa được nét đẹp và khí chất của mẹ, từ nhỏ ai gặp cũng khen sinh, được mệnh danh là bà hoàng đời sau của nhà họ Tào, anh. Giọng điệu của Tào Hinh Toàn trở nên hơi bất lực, lần đầu tiên cô ấy thấy bất lực trước một người. Tôi bỏ tiền ra thuê anh được không? Diệp Thành hư lạnh, không biết một tấm thẻ xuất hiện giữa hai ngón tay anh từ bao giờ. Hờ hương nói, cô cảm thấy tôi thiếu tiền chắc. Tào Hinh Toàn thấy kinh hãi, thì ra anh có thẻ tín dụng vip kim cương của ngân hàng kiến nghiệp chi ít thẻ này cũng có thể quẹt được số tiền hàng trăm triệu, dù mẹ cô ấy có thương cô ấy đến đâu cũng chưa từng cho cô ấy tấm thẻ như thế này. Lúc bầu không khí đang gượng gạo, vợ chồng ông Lưu trở về đại sành, tỏ ý đã dọn dẹp phòng xong, Diệp Thành đứng dậy, tự đi về phòng của mình, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Tào Hinh Toàn đang ôm một bụng tức tối, bên khác, Tào Hinh Toàn ngúng nguẩy dẫm chân, lầm bầm, trước giờ chưa có chuyện gì bà đây muốn mà chưa làm được, nói rồi. Cô ấy chớp đôi mắt to tròn, nở một nụ cười mê người, không biết đang nghĩ gì. Một đêm im lìm trôi qua, sáng hôm sau khi Diệp Thành thức dậy, không biết cô đại tiểu thư kia đã đi đâu rồi. Anh cũng không quá để ý đến chuyện này, ăn qua loa vài món trong quán của ông Lưu rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Diệp Thành đã trả đầy đủ tiền phòng và tiền ăn của mình. Tuy ba người nhà họ hoảng sợ không dám nhận tiền của ân nhân, nhưng tiên đế một đời sống không thẹn với lòng. Sao có thể tùy tiện nợ ân tình của người khác được? Hai, Khi đi tới bên cạnh chiếc Rolls-Royce của mình, dù Diệp Thành có rộng lượng đến đâu thì cũng không khỏi nổi vài đường gân xanh trên trán, không biết phải nói gì. Với thần niệm nhạy bén của anh, anh đã phát hiện ra có người trốn trong cốp xe của mình từ lâu, đồng thời vị đó không phải một ai khác, chính là cô đại tiểu thư Tào Hinh Toàn. Đương nhiên! Nếu cô đại tiểu thư này chỉ trốn vào cốp xe của anh thì cũng chẳng có gì khiến anh phải cạn lời. Điều khiến anh bực nhất là cái cô Tào huynh Toàn này hoàn toàn không biết cách mở khóa nên đã dùng lực cậy cốp sau của anh ra rồi trốn vào trong. Nhìn chiếc xe đầy thương tích của mình. Diệp Thành hơi nhíu mày. Nếu đổi lại chiếc Rolls-Royce Phantom này của người khác thì e rằng người đó đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người quá quan tâm đến những thứ phàm tục này, nên cũng không tức giận cho lắm. Nhưng lúc anh chuẩn bị lên tiếng lật tẩy tàu hình toàn thì lông mày bỗng giật. Anh cảm nhận được Tiết Bách Hợp xuất hiện ở gần đây nên vọt thẳng lên xe. Anh nhếch miệng cười. Là kẻ đã phá hoại xe của tôi nên tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác tàu qua núi là như thế nào. Dứt lời. Anh dẫm chân ga hết cỡ. Chiếc Rolls Royce gầm lên rồi phóng nhanh về phía đường cao tốc. Bên khác, Tiết Bách Hợp cũng đã phát hiện ra xe của Diệp Thành vui mừng chạy tới nhưng cô ta mới chạy được vài bước đã thấy xe của anh lao đi như một tia chớp, cô ta cuống quýt đuổi theo, hét lớn, "Này, đợi đã!" chẳng ai trả lời cô ta, chiếc Rolls-Royce kia chạy về phía đường cao tốc, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tiết bách Hợp giận tím mặt, lòng thấy uất ức lắm, suýt thì rớt nước mắt, mình chăm cay nghìn đáng đến tìm anh thế mà anh chẳng chịu nhìn mình lấy một cái đã quát đít đi mất, nhưng cô ta cũng là người không chịu khuất phục. Đã đến rồi thì phải theo tới cùng, chiếc taxi đưa cô ta đến đã đi rồi. Tiết Bách Hợp lập tức lên một chiếc xe buýt đi tỉnh Tô Nam, nếu đã không thể cùng đồng hành. Vậy thì ít nhất cô ta cũng phải ở bên cạnh anh khi tới Tô Nam. Đây chính là mục đích duy nhất để cô ta chịu cực khổ đến đây. Xe buýt khá tệ, Tiết Bách Hợp lại say xe nên ngồi vào một hàng chống cạnh cửa sổ. lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nhưng xe chuẩn bị lăn bánh thì có một người đàn ông đeo khuyên mũi dáng vẻ lưu manh bước lên chính là tên đặng long hôm qua bị chỉnh rất thê thảm kia hôm qua sau khi hắn thoát chết từ tay diệp thành thì bị đặng kiệt mắng té tát đồng thời phái hắn tới tỉnh tô nam để chạy việc vặt nhưng bình thường đặng long ngông cuồng ngang ngược sao chịu được ấm ức thế này nhưng cả diệp thành và đặng kiệt đều là người hắn không thể chọc giận thế nên chỉ có thể mặt ủ mày chau muốn tìm chỗ chút giận trên chuyến xe buýt này tài xế của chiếc xe buýt này thường xuyên chạy giữa hai tỉnh Sao lại không biết tên ác bá này cho được? Tài xế hoảng hốt cười nịnh. Ôi chào, anh Đặng tới rồi đấy à? Tháng này em đã nộp phí bảo kê rồi anh ạ. Đặng Long hử lạnh. Thế nào? Ông đây muốn ngồi xe của mày đến Tô Nam không được à? Tài xế nọ vội cười. Anh Đặng nói đùa gì thế? Anh ngồi xe của em là vinh hạnh của em. Mời anh ngồi. Mời anh ngồi. Đặng Long thấy tài xế cũng cung kính. Còn không dám nhắc đến phí đi xe nên không tìm được lý do gì để nổi nóng. Ben hư hạnh một tiếng rồi đi vào trong xe. Vốn dĩ hắn còn đang tìm chỗ ngồi thì đột nhiên nhìn thấy tiết bách hợp. Mắt lập tức sáng rỡ lên. Hắn đi tới ngồi sát tiết bách hợp. Dường như cô ta cũng đã cảm nhận ra được gì đó nên rụt người. Nép sát vào bên cửa sổ. Muốn nới rộng khoảng cách với hắn. Đặng Long đang ôm một bụng oán giận. Bây giờ hắn hóa nỗi oán giận đó thành dục vọng. Tho tay sở đôi chân dài đang mang tất đen của Tiết Bách Hợp, bốp, Tiết Bách Hợp hớt tay của hắn ra, lạnh lùng quát, anh bớt tay máy đi, cô ta nói hơi to, khiến những người xung quanh đều nhìn sang, từ tối qua Đặng Long đã ôm một bụng tức tối, bây giờ bị quát thế này nên nổi điên, đứng dậy quát, con khốn, đừng có mà không biết điều, chương 110, người phụ nữ của Diệp Tiên Sư, đối diện với Đặng Long ngông cuồng. Tiết Bách Hợp cũng không phải là một cô nhân viên văn phòng chỉ biết nhịn nhục nữa, cô ta mạnh mẽ đứng dậy quát, ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì, làm gì, Đặng Long cười gian, ở đây là địa bàn của ông, ông muốn làm gì thì làm đấy, nói rồi, hắn quát những người đang nhìn mình, nhìn cái gì, những người xung quanh cả kinh, vội rời mắt nhìn chỗ khác, bây giờ Đặng Long mới có tự tin quay đầu lại quát Tiết Bách Hợp, thấy chưa con điếm, ông là lớn nhất ở đây, bịch. Hắn vừa dứt lời ngông cuồng thì đã bị tiết bách hợp ấn xuống sàn. Thường ngày ở biệt thự, các cô gái hay quấn lấy tiểu điệp để học võ nghệ phòng thân. Lại cộng thêm ngày nào cũng tắm linh khí, thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều. Chỉnh đốn tên Đặng Long này chẳng thành vấn đề. a mày dám đánh tao, tao giết mày. Đặng Long bị một cô gái quật ngã một cách dễ dàng thì thấy mất mặt lắm. Giống giận, mặt tiết bách hợp chẳng biến sắc. Tay dùng lực mạnh lên chút nữa, quát lớn. Anh có phục không? Vốn dĩ Đặng Long còn muốn cứng họng nhưng lại thấy cánh tay mình đau điếng nên chỉ có thể xin tha. Người đẹp tha mạng. Tôi phục rồi. Phục rồi. Tiết Bách Hợp vẫn không chịu thả ra. Tiếp tục nói. Tôi muốn anh lập tức xuống xe. Không được đi cùng chuyến với tôi. Cô ta vừa nói vừa dùng sức bẻ tay của hắn ra sau. Đặng Long đau muốn chảy nước mắt. Vội vàng gật đầu. Được được được. Tôi đồng ý. Tôi xuống xe. Tiết Bách Hợp hừ lạnh rồi buông tay nhưng cô ta không giống cô nhóc tào huynh toàn cô ta vẫn cẩn thận lập tức nới rộng khoảng cách với đối phương đặng long thấy tình hình biết mình không có cơ hội đánh lén máy trích điện phòng thân cũng bị diệp thành hủy mất rồi bèn ủ du chạy xuống xe những hành khách còn lại đều đồng loạt hoan hô vỗ tay bôm búp tiết bách hợp trả buồn để ý tới đám người gió chiều nào xoay chiều nấy này một mình ngồi xuống chỗ ngồi trước đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi đặng long xuống xe xong càng nghĩ càng tức Không nhịn được nên lấy điện thoại ra gọi cho một số rồi quát lên, thang 4, thang 6, tập hợp tất cả anh em tới đây, đuổi theo một con khốn với tàu, một tiếng sau, xe buýt tới một trạm khác, tài xế kia khuyên, cô gái này, cô xuống xe ở đây rồi chuyển một chuyến xe buýt khác đi, tôi không lấy phí đi xe của cô, anh đặng kia rất có thế lực ở bản địa, là một kẻ khó nhằn, tiết bách hợp nghe vậy thì hơi do dự, sau đó dứt khoát lắc đầu. Vốn dĩ cô ta đã bị Diệp Thành bỏ xa rồi, nếu bây giờ đổi xe nữa thì khó mà đuổi kịp anh. Thấy vậy, tài xế chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa, đợi những hành khách khác đều quay lại đủ thì tiếp tục hành trình. Nhưng chẳng mấy chốc sau, mấy chiếc an tô đã đuổi đến, ngang ngược dừng trước đầu xe buýt. Tài xế buộc phải phanh xe, một đám côn đồn xuống khỏi xe, ai nấy đều cầm vũ khí, đặng Long dẫn đầu quát lên, con khốn đánh lén ông đâu rồi. Lăn ra đây cho ông, trong xe loạn như nồi cháo, mấy người vừa rồi vô tay hoan hô Tiết Bách Hợp, bây giờ đều mồm năm miệng mười chửi rủa cô ta, nội dung đều là bảo cô tự xuống xe đi, đừng để liên lụy đến bọn họ. Trước đây, lúc Tiết Bách Hợp bị sa thải, cô ta đã quen với chuyện lòng người cháo trở rồi, nhưng bây giờ cô ta vẫn cảm thấy ấm ức, một cô gái chân yếu tay mềm như cô ta, một thân một mình đi xa thế này cũng chỉ vì muốn bầu bạn bên người thương yêu. Nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không có ý lo cho mình. E là hôm nay mình có xảy ra chuyện gì thật thì Diệp Thành cũng sẽ không để ý đâu. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu. Tiết Bách Hợp đã đỏ hoe vành mắt. Dường như bật khóc thành tiếng. Cô ta không để ý tới những lời nói bóng gió của đám người xung quanh. Nhưng không thể chấp nhận được mình không có chút địa vị nào trong lòng Diệp Thành. Trước đây lúc mình tỏ tình. Thấy phản ứng của anh rất bình thản, Lẽ nào từ đầu đến cuối. Chỉ có mình tự đa tình thật sao, gương mặt xinh đẹp của tiết bách hợp trắng bệch, hồn bay phách lạc, tài xế nhìn thấy sắc mặt của cô ta, cho rằng cô ta bị đám người ngoài kia dọa sợ nên than thở. hai, Không nghe lời người đi trước thì chỉ có thiệt thân thôi, anh Đặng là người nhà họ Đặng ở Lương Châu đó, cô vẫn nên xuống mềm mỏng nói chuyện với bọn họ, xin lỗi rồi bỏ ra chút tiền, nói không chừng còn có thể bảo toàn được tính mạng, những người khác cũng đều rồn rập khuyên nhù. Đương nhiên đám người này làm gì có ý tốt, chẳng qua chỉ là muốn Tiết Bách Hợp xuống xe để bọn họ được đi nhanh thôi. Gương mặt trắng bệch của Tiết Bách Hợp trông cực kỳ vô vọng, đôi mắt đờ đẫn, đầu óc toàn hình ảnh Diệp Thành lao vút đi, cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi. Nhìn thấy cô gái vừa nãy khiến mình mất hết mặt mũi bây giờ lại hồn bay phách lạc, đặng long thấy hả dạ lắm, hắn ta cười dữ tợn, không phải vừa nãy mày rất thần thái sao, bây giờ thì thế nào? vinh mặt nữa cho ông đây xem vừa nói hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị tát tiết bách hợp nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn bỗng đổ chuông đặng long bắt máy nghe vài câu thì chợt run rẩy chiếc iphone đắt tiền rơi luôn xuống đất hắn cũng chẳng thèm đoái hoài vội vã bước lên trước rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái liên tiếp dưới chân tiết bách hợp tôi có tội đáng muôn chết tôi có mắt như mù không ngờ người lại là người phụ nữ của diệp tiên sư tôi biết lỗi rồi Tình hình cua gắt thế này khiến tất cả mọi người trên xe buýt đều suýt rớt cả trong mắt ra ngoài. Có thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được anh Đặng vừa nãy còn kêu căng hống hách bây giờ lại sợ hãi ra nông nỗi này. Lẽ nào cô gái này có thân phận gì ghê gớm lắm. Bây giờ ánh mắt tiết bách hợp mới có chút thân sắc. Lên tiếng hỏi, Diệp Thành gọi cho anh à. Đặng Long vẫn đang không ngừng dập đầu. Là Diệp Tiên Sư bảo anh họ xa của tôi là Đặng Kiệt gọi cho tôi. Cảnh cáo tôi là nếu tôi dám động vào người phụ nữ của Diệp Tiên Sư thì sẽ khiến tôi, sống không bằng chết. Nói đến đây, người hắn lại run bần bật, khóc giống lên. Tôi thật sự không biết thân phận của người nên mới mờ mắt làm càn. Người rộng lượng, tha cho tôi lần này đi. Những thứ Đặng Long nói sau đó, Tiết Bách Hợp hoàn toàn không nghe. Trong đầu cô ta chỉ tua đi tua lại mấy chữ, người phụ nữ của Diệp Tiên Sư, anh, anh ấy nói tôi là người phụ nữ của anh ấy à? Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ nhưng Tiết Bách Hợp lại cảm động đến nỗi nước mắt dưng dưng, cảm thấy tất cả những ớt ức, những khổ đau mà mình chịu đều đáng giá. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy ngược chiều cao tốc, sau đó làm một cú trượt bánh sau điệu nghệ, dừng ngay trước đầu xe buýt, trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người, Diệp Thành đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy Tiết Bách Hợp đang khóc nức nở thì một tia sát khí thoáng qua trên mặt, anh bước tới trước, dẫm mạnh lên tay đặng Long.